Lời Nguyên lỗ bàn, tác giả viền thái cực, tập thứ 1 Trường Hải, Hồi Ba, Thuyền Đỗ Cử Mới hơn một phút trôi qua, mà bốn người bọn họ đều cảm thấy lâu như hàng thế kỷ Một chàng những tiếng rùng bỗng bật lên rào rào như mưa lớn Đó rồi, tan rã hết rồi. Lão mù lầm bầm, sau mưa lớn là cuồng phong, những tiếng rú rít bắt đầu dậy lên từng đợt. Ôm thanh tử, hắt công tử đều nhã cả rồi. Lão lại lầm bầm, kỳ thực nếu Lão không nói, lộ nhật khí cũng đã nhìn thấy rõ. Từ dưới mai tre của hai bức chiếu bích, phóng ra hoàng loạt những ám khí như tên, phì tiểu, giáo mát, còn kèm thêm hai hàng hỏa tiễn, vài chục ngọn lửa chiếu sáng giật khoảng đất trống trải phía trước cổng chính. Hướng bắn của tên, phì tiểu, giáo mát rất loạn xạ, không theo một quy luật nào, chỉ lác đác vài cái lao về phía lỗ thịnh hiếu và quỷ nhãn tàm, xong đều bị vũ kim cường cạn lại. Sau cuồng phòng, tiếp tục đến sớm xét nổi lên, Vọng đến một chàng những tiếng đổ đùng đoàn vang dội. Lỗ Nhất Khí nhìn thấy toàn bộ phần mái của hai bức chiếu bích. Kỳ dị đang bị đổ sập xuống. Thế nào rồi? Thế nào rồi? Cửa mở rồi phải không? Lỗ Nhất Khí cười thầm nghĩ bụng, Thì già cũng có những lúc chú không biết được. Sau đó điền đạm nó. Mai trẻ của chiếu bích sập hết rồi. Phần dầm đưa ra của mái tre dài hơn và thắng hơn so với mái hiền thông thường, đúng không? Đúng vậy, cháu đã nói mà. Phần mái tre của chiếu bích trông rất bất bình thường. Đây chính là chỗ bất thường nhất. Đây là kiểu mái kéo cung. Nếu không phá được tổng nguyện, cho dù đứng ở góc độ cao trong phạm vi của nó, đều sẽ bị vật nhọn bắn chung. Cách thiết kế đến bác của cậu cũng không nhìn ra được. Thực là cao mình, thực là cao mình. Nói xong, lão mù bất giác đưa tay phải ra túm chặt lấy ống tay áo của lỗ nhất khí. Như thể một người rơi xuống nước túm được con thuyền cứu mạng. Lỗ nhất khí không dám cười nữa. Lời nói của lão mù đã cho cậu biết đối thủ của họ quả thực vô cùng lợi hại. Động tác của lão mù cũng vô tình khiến cậu ý thức được về trọng trách lớn lao của mình. Trong cậu bắt đầu xuất hiện cảm giác về một mối đe dọa rình rập, và cậu cũng ý thức được rằng Mối đe dọa chỉ vừa mới bắt đầu Lỗ thịnh hiếu đã rút cây đục ra Đi về phía cánh nhạn mé phía tây Của chiếu bích mà Trong bộ dạng của ông có đoán được Ông đàn chuẩn bị phóng cây đục tiếp tục phá tường Bởi lẽ cánh cổng vẫn chưa được mở Tuy nhiên Khi đã đứng trước phần tường cánh nhạn Ông vẫn chưa hành động ngay Mà ngẩng đầu nhìn về phía cánh cổng Rồi lại ngoài sang nhìn lỗ nhất khí Trong mắt anh lên vẻ quyết đoán và kiên nghị của một tráng sĩ sẵn sàng xả thần vì nghĩa. Song lỗ nhất khí không nói gì. Đúng ra là cậu không biết nên nói gì. Chính trong khoảnh khắc hai bác cháu nhìn nhau, im lặng, thì lá mù dường như chợt ý thức được điều gì, vội vã kêu lên: Này anh cả, vẫn cứ đi phá là hơn. Hôm nay có phải là thi đấu tài năng đâu. Lá mù đã đoán đúng, lỗ tình hiếu đang tính đến việc không phát tổng quyền, mà trực tiếp giải nút thắt đuôi chó hài rời, vớt vát lại chút thể diện vừa mới đánh mất trước mặt cháu trai. Quỷ nhã tam cũng nhanh chóng hiểu ý, bèn nói: "Hay để tôi." Lỗ Tự Hiếu không đáp, thu ánh mắt lại, bất tình lình dẫm mạnh chân phải, Viên gạch ở rìa mái đang nằm ngang, bỗng chốc dựng đứng, tiếp đến vọng lại một tràng những tiếng cót két khè khẽ. Bốn người lập tức quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh nhờ chút ánh sáng còn lại từ những chiếc hỏa tiễn sắp tắt lửa, trên mặt đất, họ đã nhìn thấy một cảnh tượng quái lạ xuất hiện trên bức tường phía tây. Bức hình điều khắc trên gạch đang chuyển động. Thiên quan từ từ di chuyển về phía tây, còn mặt trời di chuyển về phía đông. Khi chối âm thanh chấm dứt, bức hình lại đứng im. Tiếp đó, vàng lên những tiếng nổ đành như pháo phía trên cánh cổng. Trên vòng cổng từ từ hạ xuống hai sợi dây thừng, một trái một phải. Buộc lấy hai đầu của một khối đá xanh rộng, chừng hai mặt ghế. Tiếng nổ như pháo khi nãy. Có lẽ là tiếng vỡ của các ống trúc nhốt rắn hoàng vĩ. Còn khối đá xanh này được giấu trên phần mái của cổng. Nếu có người công phá nút tắt đuôi chó hải rời, nó sẽ không từ từ thả xuống như vừa nãy, mà sẽ dán thẳng cánh từ trên xuống. Một lát sau, Lỗ Thị Hiếu mới lầm bẩm chắc là được rồi. nói đoạn giả bước tới phía trước bức hình điều khắc, đưa tay nắm lấy cánh tay đang chỉ về phía mặt trời của Thiên Quan, bẻ mạnh một cái, hai tiếng rắc rắc vang lên. bàn tay Thiên Quan đã chuyển hướng chỉ về phía mặt trời ở đằng đông. lúc này cơ quát đã đến đúng vị trí, cánh cổng cọt kẹt lên một hồi, rồi từ từ mở ra. Lỗ Tịnh Hiếu cười lớn. Tiếng cười át cả tiếng cọt kẹt của cánh cổng. trong thoáng chốc, lộ nhật khí thấy đôi mắt của ông bừng sáng dạng ngời, hào khí muôn trường. Tiếng cười ngưng mặt, từ khôn miệng hơi khuất, dưới vẹt dầu bạc trắng, vang lên một giọng nói sàng sảng, Vận nghiêng bát quái, chấn tốn đội càn khôn, dùng dây bắn hoàng vĩ, dùng thừng giật đá xanh, độc địa, độc địa thay. mày mà đám người chúng ta vẫn chưa ai bỏ mạng. Những lời hào sản của ông như xé toan màn đêm dày đặc Bên trong cánh cổng Vỗ Nhật Khí hơi trao mày lại Cậu cảm thấy trong giọng nói hùng hồn của bác Dường như có thoáng chút thiếu tự tin Dự âm câu nói còn chưa dứt Bên trong cổng bỗng bục lên hai đốm sáng Cơ bằng quả trứng vịt Đối xứng nhau ở hai bên trái phải Sạc làm pha lục Đốm sáng không bảy may lay động Cho dù gió bắc vẫn đang thổi liên hồi Lộ nhiệt khí vốn ngỡ rằng Đó là đèn điện Xong cậu lập tức nghĩ ra Tùy hiện nay cũng có một số rất ít nhà Đã sử dụng đèn điện Nhưng ở một nơi như thế này Điều đó chắc chắn là không thể Sở điện lực chưa thể kêu kết... Chỉ duy nhất một ngôi nhà trơ trọi như thế này Vậy phải chăng Chúng cũng là một loại đá phát sáng Giống như viên đá cậu đang cầm trong tay Cũng không thể Ánh sáng của đá cũng không sáng đến mức như vậy Bốn người tụ lại với nhau cùng tiến lại phía cánh cổng Bởi vì họ biết bên ngoài cánh cổng đã không còn nguy hiểm Nhưng bên trong cổng là cạm bẫy trùng trùng Sau khi đi vòng qua khối đá xanh Trèo lờ lửng dưới vòng cổng Họ cùng dừng bước đứng lại trước bậu cửa Giờ đây khi đã đến sát gần Đội nhân khí đã nhìn thấy rõ Hai đốm sáng bên trong cổng quả thực là hai ngọn đèn Là hai đĩa đèn dầu trèo trên cây sả dưới vọng cổng. Nhưng kỳ lạ là ở chỗ, ngọn lửa trên hai đĩa đèn không khác gì ngọn thạch liù lì, gió thổi cũng không lay động, không biết là được đốt bằng loại dầu gì. Nhìn sang hai bên, không thấy có phòng bên cổng. Một trạch viện quy mô lớn như vậy lại không có phòng bên cổng, mà chỉ có tường đặc. Lại nhìn vào phía trong, đường cổng sâu hun hút, có lẽ phải dài gấp ba bốn lần chiều sâu của cổng Thanh Long trong tứ hợp viện thông thường phía cuối của đường cổng dường như là một bức tường chắn lẽ nào bên trong cổng không có đường thông hay là đường đi trước đấy đã bị lấp kín hay là đang ngầm tuyên bố với những kẻ xâm nhập rằng có vào rồi bất quá cũng chỉ đi được vài bước mà thôi hãy mạo mạo trở ra lạ hơn Bây giờ Viên đá phát sáng trong tay lỗ nhất khí Đã trở nên dư thừa Cậu đưa trả lại cho bác Xong ông lắc đầu mà nói Còn hãy dư lấy Về sau có lẽ sẽ cần dùng tới Lỗ nhất khí nghe vậy Bèn tiện tay cất nó vào bên trong túi vải thô Lá mù nghe lỗ Thịnh hiếu nói vậy Bèn hỏi Sao thế anh cả có? có đèn à Lỗ Tịnh hiếu bèn đáp Đúng vậy Nhưng không biết chúng có ổn hay không? Quả thực, Lỗ Thịnh Hiếu vẫn cảm thấy bất an. Trong trạch viện này, bất cứ vật gì đều có khả năng là một cái nút chí mạng. Hương hồ ngọn đèn này thực sự rất quái dị. Anh cả, vậy giờ có vào không? Vào! Đã tới nước này, đây là sự lựa chọn duy nhất. Vừa nghe thấy lời đáp dứt khoát của Lỗ Thịnh Hiếu, quỷ nhãn tam thoát cái đã nhảy vào trong cổng. Vũ Kim Cường trong tay hắn nhanh chóng bật ra, che chắn toàn bộ cơ thể. Lỗ Thịnh Hiếu cười ha hà. <cười> Này cháu, vội gì thế? Đợi chúng ta cùng vào chứ? Nói đoạn, nhấc chiếc hòm gỗ che trước ngực, sải bước vào trong. Nhưng khi ông còn chưa kịp bước qua bậu cửa, Lão Mù đã nhanh chân vào trước, rồi dạo thêm hai bước ngắn nữa, tới sát sau lưng quỷ nhãn tàm, vị một tay lên vài hắn. Tay còn lại cầm chiếc cậy Chọc loạn xạ lên hai vách tường hải bên Lá mồ đang chọc bừa chăng Không, cả ba người Gồm cả lỗ nhất khí đều đã nhận ra Vị trí lão chọc cậy vào Chính là phương vị thất tình chính phản Nó có tác dụng gì Ngoài lỗ nhất khí già Hai người còn lại đều biết Lá mồ đang tham dò cạm bẫy Đối hợp thất tình kháo Nếu ở đây quả thực có bố trí đối hợp thất tình kháo Khi dẫm phải vị trí chính thất tình Hay phản thất tình Cơ quát đều khởi động Vách tường hai bên sẽ khép lại Hoặc sập vào nhau Để giam giữ hoặc kẹp chết người sa chân vào đó Thủ pháp của lão mù rất chuẩn xác Đứng tại vị trí 3 sao rưỡi Để điểm chính phản thất tình Nếu như có bố trí loại cơ quan này Cho dù có thể hóa giải Cũng có thể biết được sự tồn tại của nó Nhưng lão đã thất vọng Vì ở đây không bố trí loại cạm bẫy này Lão bất giác đứng chầm ngâm Bước vào sau lão mù nửa bước lỗ Tịnh Hiếu nhìn vào quỹ đạo điểm đầu gậy Của lão mù Cũng nhận ra rằng Ở đây không hề có cơ quan thất tình kháo Ông khẽ trao mẩy Bước đi một cạm vẫy Chẳng phải là chuyện đáng mừng hay sao Đương nhiên là không Đây là điều mà các khảm tử ra Đều hiểu rõ Nếu như đối thủ bỏ qua một cách bài trí thường gặp Cũng đồng nghĩa với việc Sẽ có một thủ đoạn ghê gớm hơn Tàn độc hơn đang đợi ở phía trước Nhờ vậy còn ai dám vui mừng được nữa Lỗ nhất khí Đương nhiên là không hiểu điều này Cậu vẫn đứng bất động ở bên ngoài bậu cửa Không phải là không muốn Mà là không dám động cửa Cậu cảm giác như có một cặp mắt Đang nhìn mình chằm chằm Một luồng khí lạnh từ vị trí xương cột Bỏ dần lên phía trên Nhích từng chút từng chút một Tựa như một con rắn lạnh buốt Cứng đờ Đã bỏ lên đến tận gáy Cậu bất ngờ xoay người lại Rốt súng nhắm về phía phát ra ánh nhìn đó Nhưng cậu phát hiện ở đó không hề có gì Hành động thình linh của cậu Khiến cho ba người đang đứng ở phía trước Thoáng ngạc nhiên Lỗ Thịnh Hiếu vội hỏi Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu Chắc là tại con căng thẳng quá Lỗ Thịnh Hiếu và quỷ nhãn tàm đi đầu tiên hai người lại bước thêm hai bước vào bên trong. lãm mù tay vẫn bám trên vài quỷ nhãn tam đi sát sau lưng hắn. lỗ nhất khí đi sau cùng. không phải là cậu sợ, cũng không phải cậu nhát gan, mà là vì ba người ở phía trước đã xếp thành một hình tam giác ngược chăn hết đường, khiến cậu không có lý do và cũng không cần thiết phải đi chen vào giữa họ. khi họ tiến thêm một bước nữa, thì trên đầu bông nhìn nghe vột một tiếng. chồng nháy mắt. Lại thêm hai chiếc đèn dầu nữa bật sáng, giống y hệt cặp đèn dầu ở cổng. Chúng bột sáng một cách quá đột ngột, khiến hai người đi đầu giật bắn mình. Toàn thân quỷ nhãn tam dùng mạnh một cái, khiến lão mù ở phía sau cũng lập cặp theo. Bất động một lát, không có chuyện gì xảy ra, nên bốn người lại tiếp tục bước về phía trước. Khi bước được thêm 5, 6 bước, lại thêm một cặp đèn dầu nữa bừng sáng trên xà nhà. Lần này Lỗ Thịnh Hiếu quỷ nhãn tam Và lão mù không còn giật mình nữa Dường như họ đã đoán được rằng Chuyện đó sẽ xảy ra Bởi vậy họ gần như không có phản ứng Nhưng vào lúc đèn sáng lên Lỗ Thịnh Hiếu và quỷ nhãn tam Dạo một bước dài về phía trước Bước chân này Rõ ràng là có phần gấp gấp hơn Những nhịp bước trước đó Lỗ nhất Khí chỉ muốn cười Nét cười đã dạng ngời trên khuôn mặt cậu Cậu đã nhìn thấy một thứ Ở phía trước thứ đó, tự như duyên phận trong kiếp trước, tựa như định mệnh trong kiếp này, tựa như thứ mà cậu vẫn không ngừng tìm kiếm trong mơ. thứ đó chính là một con thuyền, một con thuyền gỗ với cột buồm cao vút và cánh buồm căng lộng gió. nét mặt cậu càng mừng lên dạng rỡ dường như cậu đã tìm thấy chốn êm đềm nhất trong cuộc đời mình. cậu thấy dường như mình đang áo chùng đai lòng khoác giò ôm bầu, thùng rồng đẩy mái chèo trong gió. Nhẹ như mưa bay Cậu muốn lao về phía trước Giao sinh mệnh mình cho con thuyền nhẹ sắp rời bờ Bằng bằng rẽ sóng trốn mây ngàn Dương ngoạn tới thìn khê. Cậu đã đứng trên mũi thuyền Cậu đã sắp tháo được dây neo Cậu đã hào hứng dâng tràn Chống xào đẩy lái Chính trong thời khắc đó Thời khắc hạnh phúc nhất trong đời cậu Một dải màu đỏ trói bông phủ nhòa đôi mắt Khiến cậu phải chấp vội vàng lại Rồi lại mở mắt ra Và cậu nhìn thấy một thứ màu đỏ sẫm Đàng nhỏ máu lay động giữa hai con mắt Lướt quà trên ấn đường Thứ gì vậy Một chiếc lưỡi Là một chiếc lưỡi dòng dòng những máu